Bật gì quý hiếm lắm chẳng khác nào con ruồi ngắm cây vì đập ruồi này sao cậu đọc sách mãi vậy á thìrau cậu uống bia mãi vậy vừa ăn gỏi cá thu luôn viên với xa trộn tôi vừa hỏi lại mà không quay nhìn chuột chuột ngẫm nghĩ về điều đó và 5 phút sau cậu ta mở miệng khi mặt tốt của bia thứ trước lòng đó sẽ hóa thành nước tiểu và từ cơ thể thải ra ngoài không một chút gì còn soát lại chuột trả lời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 hp mủngụm bia rồi lắc đầu nghe ngớ ngẩn xào ấy nghe hết cái đá sau đó hai người bọn tớ hấp vừa trôi giữa biển vừa nói đủ thứ chuyện chẳng hạn như đến từ đâu muốn đi đâu sở thích số phụ nữ tớ đã lên dưỡng chương trình truyền hình giấc mơ đã thấy đêm qua Ừ mấy chuyệnphi phím đã lời vậy rồi bọn tớ uống bia với nhau này khoan đã bia đâu mà cậu uống chuột thoáng suy nghĩbia trôi giữa biển mới lần bbia đã lăn ra khỏi căng tim tàu cùng với mấy hộp cá mồi đủ trước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 Có lẽ vì khô cổ tôi tỉnh tức lúc 6 giờ kém nếu phải thức giấc ở nhà người khác tôi luôn thấy thân xác mình như đã bị một linh hồn khác chiếu ngụ nỗ lực hết sức cuối cùng tôi cũng đứng dậy được hỏi chiếc giường ngủ nhỏ hẹp uống và ly nước máy girót từ chiếc bồn rồi chém giản đơn đặt cạnh cửa như chúng ngựa đang cơn cát sau đó tôi qua lại phòng ngủ biển thức thoáng ngoài ô cửa để mở sóng biển dầm gì phản chiếu ánh dương lớpp lánh vừa nhúi chân cao và nếu nhau mắt nhịn kỹ Tôi trông thấy vài chiếc thuyền xỉn máu lơ lửng trôi đi có vẻ sẽ là một ngày dài nóng bức những ngôi nhà xung quanh vẫn còn đang say ngủ chỉ nghe thấy mỗi tiếng đường xe lửa giết lên mỗi lúc hay dài điệu lờ mờ bài nhạc thể dục buổi sáng từ radio vẫn trong tình trạng đã thể tôi dựa vào lưng giường sau khi trông điếu thuốc tôi ngắm cô gái đang nằm ngủ cạnh bên từ ô cửa sổ mở ra phía Nam ánh mặt trời dọi duyên vào bao phủ cơ thể cô cô gái say ngủ Dưới chiếc chăn thô dày, che kín cơ thể đến bản chân. Đôi lúc, cô thở vội khiến bộ ngực căng tròn phọc vòng chuyển động lên xuống. Cơ thể thường xuyên được tắm nắng, và cùng thời gian trôi, phần cơ thể giám nắng bắt đầu tối màu. Trong khi vần da thường được lớp đổ bơi che kín, trắng đến nỗi, trông như đang thối dữa. Hút xong điếu thuốc, tôi thử nhớ lại tên cô gái trong suốt khoảng mỗi phút, nhưng chỉ vô ích. Và chăng, tôi cũng chẳng nhớ liệu mình có biết tên cô ta hay không. Tôi bỏ cuộc rồi lại ngắm nhìn cơ thể cô gái một lần nữa có vẻ cô ta vẫn chưa đến 20 và cơ thể khá gởy gò tôi dỗi thẳng bàn tay rồi thử đo cơ thể cô gái từ phía đầu 8 gang tay và phần gót chân dư ra độ một ngón tay cái cô ta cao khoảng 1 mét phía dưới ngược phải trông như vết nước sốt rơi đổ to cỡ đồng bạc 10 yên trong khi phần hạ bụ lớp lông mô cụt ngùn mọc thẳng hàng Như loài thủy tảo dưới con sông nhỏ sau cường lũ Tệ hơn nữa, bàn tay phải của cô chỉ còn bốn ngón bà tiếng sau, cô gái mới tỉnh giấc Cô mất 5 phút để kết nối chuối sự kiện Trong lúc việc đó diễn ra Tôi khoanh tay chăm chú nhìn về phía đám mây dày Đang treo trên bầu trời Đám mây chuyển dạng rồi trôi về phía đông Vài khắc sau, khi tôi quay nhìn Cô gái đã bọc kín mình trong chăn đến tận cổ cố nén vị whisky còn sót lại trong dạ dày Cô nhìn tôi vô cảm. Anh là ai? Cô không nhớ sao? Cô lắc đầu một cái. Tôi châm thuốc rồi mới cô một điếu nhưng cô lở đi. Thử giải thích xem. Tôi phải bắt đầu từ đâu đấy? Từ đầu đi? Ngoài việc chẳng rõ bắt đầu từ đâu, tôi cũng chẳng biết phải kể việc đó như thế nào để cô có thể hiểu. Có lẽ thành công, cũng có lẽ hoàn toàn thất bại. Sau khi suy nghĩ khoảng 10 giây, tôi bắt đầu kể. Mặc dù ai bước, hôm đó là một ngày dễ chịu. Tôi đến hồ bơi suốt buổi trưa, sau đó về nhà đánh một giấc trước bữa tối. Lúc khoảng 20 giờ, tôi lái xe ra ngoài đi dạo, đổ trên con đường ven biển, tôi vừa ngắm biển vừa nghe radio. Đó là điều tôi luôn làm. 30 phút trôi qua, đột nhiên tôi muốn gặp ai đó. Nếu cứ muốn ngắm biển mãi, thường tôi lại muốn gặp ai đó. Trái lại, nếu cứ mãi nhìn một người thường, tôi sẽ muốn trồng thấy biển. Thật lạ phải không? Vì vậy, tôi quyết định đến quán bar. Tôi muốn uống bia, và có thể sẽ gặp được một người bạn ở đó. Tuy nhiên Bạn tôi hình như không đến quán, cuối cùng tôi quyết định uống bia một mình. Trong một tiếng đồng hồ, tôi đã uống hết ba chai bia. Tôi ngắt ngang câu chuyện ở đó, rồi gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn. Nhân tiện, cô đã đọc quyền con mèo ở trên mái nhà chưa? Cô không trả lời câu hỏi, chỉ là ngắm trần nhà với cơ thể bọc kín trong chăn, trông như con cá nược bị nhấc lên bãi biển. Không quan tâm đến điều đó, tôi tiếp tục câu chuyện. Cái chính là tôi luôn nhớ tới câu chuyện đó mỗi lần uống bia một mình. Như thế có tiếng thè thế trong đầu nhắc nhở rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên hiện thực chẳng như ước mơ. Hơn nữa, thật ra chẳng có thứ gì lên tiếng cả. Vì đã chán chờ đợi, tôi thử gọi điện đến căn hộ người bạn. Tôi định rủ cậu ta đến uống biệt cùng. Nhưng người trả lời điện thoại hình như là một người phụ nữ. Tôi thấy rất lạ, cậu ta không phải loại đàn ông như vậy. Ví dụ, cậu ta cùng lúc dắt 50 phụ nữ về phòng và bản thân đang say bí tỉ, thì cậu ta vẫn sẽ tự mình trả lời điện thoại. Hiểu ý tôi không? Tôi vừa gọi nhầm số rồi xin lỗi trước khi cúp máy. Tôi cảm thấy đôi chút lo lắng sau đó, nhưng lại không rõ vì lý do gì. Rồi tôi uống thêm một chai bia nữa, nhưng vẫn chẳng cảm thấy yên lòng hơn chút nào. Tôi cũng biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng quả thật nói như vậy. Uống hết chai bia, tôi gọi Jay, thanh toán và định về nhà, nghe kết quả trận đấu bóng trầy trong bản tin thể thao rồi đi ngủ. Jay nói với tôi, rửa mặt trước đã. Cứ như anh ta tin rằng, dù uống hết một cách bia, tôi vẫn có thể lái xe miễn là đã rửa mặt trước đấy. Do đó tôi buộc lòng phải vào toilet để rửa mặt Nói thật tôi hoàn toàn chẳng có ý định rửa mặt Tôi chỉ giả vờ thôi Do gần cống bị nghẹt Nên toilet của quán thường ngập nước Tôi ngại phải vào đó Tuy nhiên không như mọi khi đêm qua Nước không đọng lại Nhưng thay vào đó lại là cô đang nằm sóng xoài trên sàn Cô gái thở dài rồi nhắm mắt lại Rồi thì tôi đỡ cô ra khỏi toilet Rồi đi quanh quán hỏi tất cả mọi người xem Liệu có ai trong số họ biết cô không Nhưng không một người nào quen cô cả Rồi tôi và Jay chữa vết thương cho cô. Vết thương? Có lẽ vào đầu vào thứ gì đó lúc ngã. Cơm mà vết thương không nặng lắm đâu. Cô gật đầu, đưa ngón tay ra khỏi lớp chăn, rồi dùng đầu ngón tay chậm rãi ấn vào miệng vết thương trên chán. Rồi tôi bàn với Jay xem chúng tôi phải làm gì. Cuối cùng chúng tôi quyết định là sẽ phải đánh xe đưa cô về tận nhà. Tôi lấy đồ trong túi sách cô ra, trong đó có ví, mốc khóa và một tấm biều thiếp được gửi đến địa chỉ nhà cô. Tôi thanh toán tiền nước cho cô rồi đưa cô về đây theo địa chỉ để trong thiệp, chỉ việc mở cửa thôi. Tôi đã bỏ hóa đơn thanh toán hôm qua vào trong ví của cô. Cô hít một hơi thật sâu. Sao anh lại qua đêm ở đây? Hả? Sao anh không đi ngay sau khi đưa tôi về đây? Tôi có người bạn đột tử vì ngộ độc côn, sau khi uống nhiều whisky, cậu ta nôn mửa rồi đi bộ về nhà. Lúc đó cậu ta vẫn còn khỏe lắm, cậu ta đánh răng, thay áo ngủ rồi lên giường nằm. Hình như đến sáng, cơ thể đã lạnh ngắt, cậu ta chết. Tàng lễ cũng hoành tráng lắm Vậy nên anh trông trừng tôi cả đêm Đúng ra khoảng 4 giờ tôi đã định về Nhưng tôi ngủ quên Khi nãy vừa tỉnh giấc tôi cũng đã định về Nhưng nghĩ rồi lại thôi Tại sao? Vì tôi nghĩ mình cần phải giải thích cho cô rõ chuyện đã xảy ra Anh kinh tính quá nhỉ Tôi chỉ nhún vai đáp lại mấy lời ngụ ý miệng mai của cô Rồi lại ngắm mây trời Tôi có nói điều gì không? Một ít Về chuyện gì? Linh tinh thôi Mà tôi quên cả rồi Cũng đâu có gì quan trọng Cô nhắm mắt, từ trong cổ họng phát ra tiếng hồn hền. Tấm bưu thiếp. Tôi bỏ lại vào túi sách rồi. Anh đã đọc, có lẽ không. Tại sao? Tôi chẳng việc gì cần phải đọc cả. Tôi nói vậy, cảm giác quầy hoài. Thế như có điều gì đó trong giọng nói cô ta khiến tôi chán ngán. Nhưng bên cạnh đó cũng khiến tôi hoài nhớ đôi chút. Hoài nhớ một điều đã thuộc về quá khứ. Giả như chúng tôi gặp nhau trong một tình huống thông thường nào đó, có lẽ khoảng thời gian chúng tôi trải qua, Có thể sẽ ít nhiều vui vẻ hơn lúc này Tôi có cảm giác như vậy Tuy nhiên thực tế là tôi hoàn toàn chẳng nhớ ý mình là gì Khi bảo gặp gỡ cô gái đó trong một tình huống thông thường Mấy giờ rồi vậy? Cô ta hỏi Tôi đứng dậy với cảm giác ít nhiều nhẹ nhõm Sau khi nhìn đồng hồ đặt trên bàn Tôi rót nước vào ly rồi quay lại giường ngủ 9 giờ Cô ê hoài gật đầu rồi ngồi dậy Tựa vào tường và chỉ một hớp uống cạn ly nước Yên qua tôi uống nhiều lắm sao? Khá khá á Nếu là tôi, hẳn đã chết rồi. Tôi cũng cảm thấy muốn chết cho rồi. Cô lấy gói thuốc đặt dưới gối rồi trong một điếu, phả khói thuốc ra cùng tiếng thở dài, rồi đột ngột ném chiếc bật lửa về phía cảng biển qua ô cửa để mở. Lấy giúp tôi bộ đồ. Bộ nào đấy? Ngập điếu thuốc trên môi, cô lại nhắm mắt một lần nữa. Sao cũng được, làm ơn đi, anh không cần hỏi nhiều làm gì. Tôi mở tủ đồ đứng bên cạnh giường ngủ. Sau một thoáng vân vân, tôi chọn chiếc đồng liền màu xanh của tay, rồi đưa nói cho cô. Không mặc đồ lót vào trước Cô luôn chức đầm vào đầu Tự kéo phép môi tuyê sau lưng Rồi thở dài lần nữa Tôi phải đi đây Đi đâu Thì đi làm Sau khi phun ra mấy từ đó Cô lào đào đứng dậy khỏi giường Tôi vẫn ngồi bên mép giường chăm chú ngắm cô rửa mặt Rồi chảy tóc mà chẳng có ý định gì cụ thể Căn phòng được bày trí gọn gẽ Nhưng chỉ một mức độ nào đó Khiến không khí nơi đây toát lên vẻ gì đó cam chịu Làm tôi có cảm giác ít nhiều nặng nề hơn Trong căn phòng rộng chừng 10 mét vuông Sau khi chen đầy mọi thứ đồ đạc dài tiền Chỉ sót lại khoảng trống vừa đủ Một người nằm Cô ta đứng đó chảy tóc câu việc gì vậy? Không liên quan đến anh Ừ quả thực là vậy Tôi tiếp tục im lặng hút tàn điếu thuốc Vẫn quay lưng về phía tôi Nhìn qua gương Tôi thấy cô đang nhấn ép những quảng thâm hiện lên dưới mắt Mấy giờ rồi? Cô lại hỏi Quá 10 phút Tôi trễ giờ rồi Tốt hơn anh cũng nhanh mặc quần vào rồi về đi Cô nói rồi lấy chai nước xịt vào. Anh có nhà đấy chứ?" "Có," tôi đáp, rồi mặc chiếc áo qua đầu, vẫn ngồi trên giường ngủ, tôi lại một lần nữa nhìn qua ô cửa. "Muốn đi đến đâu? Cần bến cảng thì sao? Tôi chở đi cho, vậy cô sẽ không trễ cầm chiếc lược trên tay, cô nhìn tôi sắc lẻm với đôi mắt trông như sắp khóc đến nơi, giả như cô có thể khóc, cảm giác hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi thầm nghĩ, tuy nhiên cô không khóc. "Này, có một điều anh phải rõ." Đúng thật là tôi uống quá nhiều và đã say, do đó, giả có việc gì xảy ra ngoài ý muốn thì đó là trách nhiệm của tôi. Sau khi nói thế, cô gõ gõ cán lược vào lòng bàn tay, như thể một động thái thì uy, tôi chỉ im lặng đợi cô nói tiếp. Đúng không? Chắc vậy. Nhưng thứ đàn ông lên giường với phụ nữ đang hôn mê là, thứ đàn ông hạ tiện, nhưng tôi chẳng làm gì cả. Cô im lặng một thoáng, như thể cố nén cảm xúc đang dâng trào. Nếu vậy, sao tôi lại trần chừ? chính cô tự cười vào náo của mình. Tôi không tin. Cô ném chiếc lược lên giường rồi nhét vào ví, son môi, thuốc niết đầu cùng mấy món đồ linh tinh khác vào trong túi xách tay. Anh có thể chứng minh là mình thật sự không làm gì cả không? Cứ kiểm tra đi. Bao cách nào, cô có vẻ đã thật sự mệt mỏi. Thế đấy. Tôi không tin, muốn hay không cô cũng phải tin. Tôi đáp trả. Sau đó tôi cảm thấy thật ghê tởm. Có vẻ cô đã bỏ cuộc. Nên ngừng câu chuyện và xua tôi ra khỏi phòng Sau đó cô cũng đi ra rồi khóa cửa phòng lại Không nói một câu nào Chúng tôi bước trên con đời trải nhựa nằm dọc mép sông Hướng giả bãi đất trống nơi tôi đỗ xe Trong lúc tôi dùng khăn giấy lau bụi trên kính trước Cô bước chậm rãi quanh xe đầy cảnh giác Sau khi đi quanh một vòng Cô thoáng nhìn chăm chăm gương mặt con bò khá to Được vẽ bằng sơn trắng trên nắp capo Con bò có đeo khuyên mũi Trong khi miệng ngậm một cành hậu trắng Con bò cười, nụ cười bất nhã. Anh vẽ nó à? Không, chủ chức của xe. Sao lại vẽ con bò chứ? Chẳng biết, tôi nói. Cô lùi hai bước về phía sau, rồi lại ngắm nhìn hình con bò. Rồi như thể mệt mỏi vì đã nói quá nhiều, cô im lặng bước lên xe. nhiệt độ trong xe khá nóng, cô không nói một lời nào. Tới tận lúc chúng tôi đã đến bến cảng, cô chỉ liên tục lau mụ hôi tuôn chảy bằng chiếc khăn nhỏ và không ngừng hút thuốc. Sau khi chầm điếu thuốc và giết khoảng ba hơi, cô ngắm điếu thuốc như đang kiểm tra vết son môi in trên đầu lọc. Rụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên xe Rồi lại châm điếu mới Chuyện đêm hôm qua đấy Tôi đã nói những gì vậy Đột nhiên cô liền tiếng hỏi Khi khác nữa xe bước xuống xe Linh tinh đủ chuyện Nói tôi nghe đi Một chuyện thôi về Kennedy Kennedy Đúng Cô lắc đầu thở dài Tôi không nhớ Trước khi bước xuống xe Không nói gì Cô lặng lẽ nhét tờ 10.000 Yên vào sau kênh xe Đó là một đêm oi à cây nóng đủ để ốc la một quả trứng như thực lệ sau khi đẩy vai mở cánh cửa nặng nề của quán Re Spa tôi hít sâu luồng khí lạnh phả ra từ máy điều hòa trong quán lập lờ mùi khói thuốc whisky khoai tây chiên mùa lông nách và nước cống hòa trộn thành một tựa mùi bánh tôi ngồi xuống chiếc ghế cuối mép quầy như mọi khi vừa tựa lưng vào tường vừa trải tầm nhìn khắp quán trong quán hiện có ba lính hải quân Pháp vận đồng phục trước đó tôi chưa bao giờ thấy Hai người phụ nữ đi cùng họ và một nhóm thanh niên độ tuổi 20, hết chỉ có vậy thôi. Trong khi đó, chẳng thấy bóng dáng chuột đâu. Sau khi gọi sandwich và bia, tôi lấy sách đọc và quyết định đợi chuột đến. Khoảng 10 phút sau, một phụ nữ độ tuổi 30 có đầu vối như quả nho và vận một bộ đầm liền sặc sỡ bước vào quán, ngồi xuống cạnh tôi. Như trước đó tôi đã làm, cô ta hướng nhìn quanh quán, rồi gọi kim Lét. sau khi uống xong mỗi một ngụm. Cô đứng dậy đi gọi điện thoại khá lâu với gương mặt tỏ vẻ hối hả. Gọi điện xong, cô kẹp túi sách trong tay đi vào nhà vệ sinh. Cô ta lặp lại cùng một chối hành động đó 3 lần trong vòng 40 phút. Jay, người pha cà phê bước tới đối diện tôi với vẻ mặt chán nản rồi thầm thì. Chẳng sợ mòn mông hay sao ấy. Mặc dù là người Hoa, Jay nói tiếng Nhật tốt hơn tôi nhiều. Lần thứ ba quay trở ra từ nhà vệ sinh, người phụ nữ lại hướng tầm nhìn một lượt quanh quán. Rồi ngồi xuống cạnh tôi và thì thầm. "Xin lỗi, cậu cho tôi mượn vài xu lẻ được không?" Tôi gật đầu, gom mớ xu lẻ có trong túi xếp lên mặt quầy, đồng với Yên tổng cộng có 13 xu. "Cảm ơn, tôi được cứu rồi. Cứ mãi đổi tiền ở quầy, cá chế lại sưng rỉ với tôi." "Không có chi, nhờ cô mà người tôi nhẹ hơn được một ít." Cô ta gật đầu mỉm cười, rồi vội gom lẻ trên quầy và đi về phía điện thoại. Tôi bỏ ý định đọc sách nhờ Jay mang chiếc tivi di động đặt lên quầy và quyết định xem trận đấu bóng chảy được phát lại. Trận đấu cũng khá sôi động, mới vào nửa đầu thứ tư đã có 5 quả đánh thành công. gồm hai quả home run được ghi từ cú ném của hai người khác nhau, đến nỗi cầu thủ chốt vào ngoài không chịu được nữa và cuối cùng ngất xỉu vì hạo huyết áp. Suốt trong thời gian thay cầu thủ, có 6 quảng cáo được phát, quảng cáo bia, bảo hiểm nhân tọ, vitamin, công ty hàng không và băng vệ sinh. Với lì bìa vẫn cẩm trên tay, một trong ba lính hải quân người Pháp, người hình như không có bạn hẹn, bước đến sau lưng tôi rồi bằng tiếng Pháp hỏi tôi đang xem cái gì. Bóng chảy. Tôi trả lời bằng tiếng Anh. Bóng chảy à? Tôi giải thích ngắn gọn luật chơi bóng chảy. Người này ném bóng, người kia vụt bóng, rồi chạy quanh hôn một vòng để ghi một điểm. Anh ta chăm chú xem TV trong khoảng 5 phút, nhưng khi quảng cáo xuất hiện, anh ta quay sang hỏi tôi. Tại sao không có bài nào của Johnny Holiday? Vì ông ta không nổi tiếng, tôi bảo. Nếu vậy ca sĩ người Pháp nào nổi tiếng ở đây? Amado, anh ta là người Bỉ mà. Michel đó, rắc rưởi. Sau khi nói vậy, anh ta quay về bàn của mình. Bước vào inéd thứ 5, người phụ nữ cuối cùng cũng quay trở lại. Cảm ơn, cho phép tôi mời cậu thứ gì đó. Không phải phiền đâu chị. Tôi thuộc loại người chưa nhẹ lòng khi còn mắc nợ ai đó, kể cả ơn lật oán. Tôi cố mỉm cười nhưng gượng gạo chẳng thành, tôi đành chỉ gật đầu im lặng. Cô giơ ngón tay gọi dây rồi nói: "Bia cho cậu ta và gimlet cho tôi." Rồi gật đầu ba lần rồi biến mất sau góc quầy. Người tôi đợi sẽ chẳng đến, cậu thì sao? Hình như cũng không. Chắc cậu đang đợi một phụ nữ. Không, đàn ông. Tôi cũng vậy, có vẻ chúng ta hợp nhau nhỉ. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Theo cậu tôi khoảng bao nhiêu tuổi? Ừ, chắc là 28. Cậu cứ đùa. 26. Người phụ nữ bật cười. Vui thật đấy. Chứ cậu xem tôi vẫn độc thân hay đã có gia đình. Này chị, có tiền thưởng không? Được thôi. Ừ, đã cưới. Câu trả lời chỉ đúng phân nửa. Tôi vừa ly hôn tháng trước. Trước giờ cậu có từng trò chuyện với phụ nữ vừa mới ly hôn chưa? Chưa, nhưng với bỏ niên thì đã từng. Ở đâu? Trong phòng thực hành ở trường đại học 5 người chúng tôi cùng đẩy con bò vào phòng Người phụ nữ thích chí cười nắc nẻ Cậu là sinh viên à? Vâng, lúc trước tôi cũng là sinh viên nói nghe Khoảng những năm 60 ấy quả là quãng thời gian tuyệt vời Điều gì tươi đẹp? Cô ta không nói, chỉ cười khúc khích rồi uống một ngụ Đột nhiên cô nhìn đồng hồ như chợt nhớ ra điều gì Tôi phải gọi địa lần nữa Cô ta nói rồi đứng dậy Với túi sách kẹp trong tay Khi cô ta đã đi mất câu hỏi tôi để ngỏ khi nãy lửng lơ một lúc Trong không khí Sau khi uống hết nửa chai bia Tôi gọi Jay thanh toán Này tính bỏ chạy sao Jay hỏi Có lẽ Cậu cũng không thích lái máy bay bà già Chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả Quan trọng là giúp tớ gửi lời chào Nếu chưa có đến Khi tôi rời khỏi quán Người phụ nữ đó chỉ mới gọi điện thoại xong và sẽ lại đi vào nhà vệ sinh lần thứ năm. Tôi mãi huyết giáo chia suốt quãng đường về, tôi huyết theo một giai điệu không biết từng nghe được ở đâu, cố mãi cũng chẳng nhớ ra tượng. Một bản nhạc đã rất xưa, tôi dừng xe sát dòng bãi biển, và trong lúc ngắm mặt biển giữa đêm tối mịt mờ, tôi cố gắng nhớ lại tên bài hát đó. Đó là bài, câu lạc bộ chuột Mickey. Có lẽ khoảng thời gian đó quả thật là quãng đời tươi đẹp. Xin chào xin chào các bạn khỏe cả chứ mình thì khỏe quá chứ khỏe khỏe đến độ chỉ muốn chia cho tất cả mọi người phân nửa sức khỏe này đây là radio nét và những thường lệ chương trình đã đến giờ phát sóng trong 2 tiếng đồng hồ từ giờ đến 21 giờ sắp tới mình sẽ cho phát liên tục những bản nhạc hot để náo động hết mức buổi tối cuối tuần tuyệt đẹp này nhạc tiền chiến nhạc vàng nhạc trẻ nhạc khiến bạn muốn nhún nhảy nhạc Nhạc bạn nghe là buồn ói, nhạc gì cũng được, nênh lên, khỏi đi ấn cho nhiều vào. Các bạn đã biết số điện thoại rồi đúng không? Cẩn thận nghe, trời có nhầm số, người gọi nhầm chịu lỗ, người nghe thì bực bội. Đó là gọi nhầm số điện thoại. Trời đất, nói là đây rồi, sẵn tiện kể từ khi mở tổng đà lúc 18 giờ, chục cái điện thoại trong phòng thu không ngừng đổ chuông suốt 1 giờ qua. Này, bốn nghệ thủ chung điện thoại reo không? Sao hả? Dở dàng quá phịch không? Ừ, phải vậy chứ. Phải vậy chứ lại, coi nào. Gọi điện tiếp đi. Đến dộp ngón tay mới thôi. Nói thêm cái nữa, tuần rồi điện thoại gọi đến nhiều tới nỗi đứt cầu chi đấy. Rốt lại, chúng tôi làm khó mọi người rồi. Nhưng chớ lo, hôm qua chúng tôi đã nối cáp loại đặc biệt lắm. Sợi cáp bự bằng cái chân voi. Chân voi thì bự hơn chân hiêu cao cổ nhiều. Lạc đề nữa rồi. Bởi vậy, các bạn không cần lo lắng làm gì. Cứ gọi điện cuồng vào. Dù mọi người ở phòng thu có điên lên hết, cầu chi vẫn chả thèm bất đâu. Ok. Hôm nay cũng nóng không chịu nổi Nhưng chúng ta cứ giảm nhiệt độ bằng mấy bảo đốc cuồng nhiệt thôi Các bạn biết không Bản nhạc hay là để dùng cho mấy việc như thế Giống như con gái xinh vậy Ok, giờ là bài hát đầu tiên Im lặng thưởng thức nghe Bài này hay cực, quên cái nóng đi Đây là Brooke Benton với Renny Nye Tuyệt không, âm nhạc đấy Nghe Brooke Benton hát Các bạn đã thấy mát dịu hơn trước nào chưa Nhân tiện, các bạn biết nhiệt độ hôm nay cao nhất là bao nhiêu không 37 độ đó 37 độ, dù đã mùa hè, nóng thế này cũng quá đáng thật, như nướng trong lò ấy. Tiết trời 37 độ thì ôm gái sẽ dễ chịu hơn là tha thần một mình. Cái ôm ấm áp làm chúng ta thấy dịu mắt hơn, tin không? Ok, mình làm nhảm tới đây là đủ rồi. Sẽ chơi tiếp một đĩa khác, hãy thưởng thức, baby. điện thoại đổ chuông lúc 19h15. Lúc đó tôi đang trong phòng khách thư giãn trên chiếc ghế mây. Uống bia và liên tục nhai phô mai. Đây là RadioNet. Bạn có đang nghe radio không? Tôi nuốt vội ngụm bia để tống mấy miếng phô mai còn trong miệng trôi xuống cổ. Radio? Ừ, radio. Chiếc máy tuyệt vời nhất, được nên văn minh, chiếc máy thông minh, nhỏ hơn so với tủ lạnh và rẻ hơn so với tivi. Bà ăn đang làm gì vậy? Tôi đang đọc sách. Chờ chờ cha. cha. Không tốt đâu. Lẽ ra bạn phải nghe radio. Bạn sẽ chỉ thấy thêm cô độc nhớ đọc sách, đúng không? Ừ Sách thì cầm đọc trên tay lúc đang trộm spaghetti là đủ, hiểu chứ? Ừ Tuyệt, bây giờ chắc chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi đấy Mà bạn có từng trò chuyện với phát thanh viên nào không thể dừng nước cụt chưa? Chưa Nếu vậy, đây là lần đầu đấy Các tính giả lắng nghe radio cũng mới lần đầu nghe một phát thanh viên nước cụt Nhân tiện, bạn có biết vì sao mình gọi cho bạn khi đang phát sóng thế này không? Không, thật ra có một cô gái gửi tặng bạn một bài hát Đoán xem, có biết đó là ai không? Không Cô gái yêu cầu một bản nhạc xưa Cô gái California của Beach Boys Sao? Nhớ ra điều gì không? Suy nghĩ một thoáng tôi đáp Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì cả Ồ, oh, thệ thật này Nếu bạn đoán đúng, chúng tôi sẽ tặng bạn một chiếc t-shirt đặc biệt Cố nhớ lại đi nào Tôi cố nhớ lại lần nữa Lần này dẫu chỉ thoáng qua Tôi nhận thấy có điều gì thoáng hiện nơi góc ký ức của mình Cô gái California Beach boy sao Có nhớ không Nếu không nhầm Tôi có mượn một đĩa than của một cô bạn cùng lớp khoảng 5 năm trước Quan hệ thế nào vậy Tôi tìm giúp kính sát chồng cô ấy đánh rơi trong chuyến tham quan Thay lời cảm ơn Cô ấy cho tôi mượn đĩa nhạc Là như vậy đó À kính sát chồng à Nhân tiện Bạn có trả lại đĩa than cho cô ta không? Không, tôi đánh mất đĩa than đó rồi. Thật là tốt hơn bạn nên mua và gửi trả cô ấy một đĩa nhạc mới đi. Có câu ngạn ngữ thế này, có thể ban ơn cho phụ nữ, nhưng chớ nên mắc nợ họ, hiểu chứ? Vâng, tốt lắm, cho cô gái 5 năm trước đã đánh rơi kính áp tròng của mình trong chuyến thăm quan. Hẳn bạn đang nghe chương trình phải không? Ờ, tên cô ấy là gì vậy? Tôi nói ngay cái tên mà mình cũng chỉ vừa nhớ ra. Này, cô gái... Bạn cô sẽ mua trả lại cho cô đĩa nhạc đó đấy Vui quá đi chứ Nhận tiện Bạn bao nhiêu tuổi vậy? 21 tuổi Wow, cái tuổi đẹp đấy Sinh viên à? Vâng ha Sao ạ? Bạn học anh gì? Sinh học Ồ, bạn thích động vật à? Ừ Bạn thích bộ phận nào? Bộ phận mà chúng không cười Ồ, động vật thật ra đâu biết cười Chó và ngựa cũng cười đấy thôi Dù chỉ đôi lúc Ồ, vậy à? Lúc nào nhỉ? Lúc đang vui, chẳng biết sao tôi bỗng bắt đầu thế ngán ngầm. Một điều suốt mấy năm gần đây tôi không cảm thấy nữa. Nếu vậy, chắc cũng có chó diễn hài đấy. Chắc là anh. Ba ngày sau, vào một buổi chiều tôi nhận được chiếc t-shirt gửi đến qua đường bưu điện. Chiếc t-shirt như thế này. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc t-shirt mới, lớp vải chọc vào da ngỡ ngáy. Dạo quanh bến cảng chẳng có ý định gì cụ thể. Rồi mở cửa bước vào một tiệm nhỏ bán đĩa than tôi tình cờ bắt gặp Không một người khách nào trong tiệm Chỉ có một nữ nhân viên trong tiệm đang ngồi một mình bên quầy Cô ta đang kiểm tra mớ hóa đơn Với vẻ mặt chán trường trong lúc uống lon Coca-Cola Sau một thoáng ngắm nhìn kệ đĩa than Bất chờ tôi nhận ra mình đã từng gặp cô gái này Đó là cô gái không có ngón út Đã nằm ngất trong nhà vệ sinh tuần trước Này, tôi chào Cô thoáng hoảng hốt khi trông thấy mặt tôi Chỉ trước đi xuất tôi đang mặc Rồi uống hết lon coca cola của mình Sao anh biết được tôi làm việc ở đây Cô nói như thất vọng Tình cờ thôi mà tôi đến mua đĩa than Đĩa gì Album LP Beach Boys Có bài hát cô gái California Cô gật đầu đầy nghi hoặc Rồi đứng dậy dài những bước chân dài Đi về phía kệ đĩa than Cắp một chiếc đĩa Và quay lại như một chú chó đã được huấn luyện thuần thục cái này phải không Tôi gật đầu Rồi đưa mắt nhìn quanh tiệm với bàn tay vẫn đút ở trong túi Đĩa piano concerto số 3 của Beethoven nữa Yểm lặng một thoáng và lần này cô quay lại mang theo hai chiếc điện than Anh muốn điện nào? Cả điện than của Mike Davis có bài Galin Calico nữa Lần này cô mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng quay lại với một chiếc điện than Gì nữa không? Không đủ rồi cảm ơn Cô xếp 3 chiếc đĩa than lên mặt quầy Anh sẽ nghe hết chỗ đĩa này à? Không, để làm quà ừ, Tốt bụng nhỉ Cũng nhiều người bảo vậy Cô nhún vai với vẻ mặt gượng ép rồi nói 5.550 Yên Tôi trả tiền rồi cầm lấy mấy đĩa than đã được gói gọn À, nhờ anh mà sáng giờ đã bán được ba chiếc đĩa than Tốt đấy Cô thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa quầy Rồi lại bắt đầu kiểm tra mưa hóa đơn Cô thường trông tiệm một mình sao? Còn một nhân viên khác nữa, giờ cô ấy đang ra ngoài ăn trưa. Còn cô thì sao? Chúng tôi sẽ đổi chỗ khi cô ấy quay về. Tôi lấy thuốc lá trong túi, dùng một lửa châm thuốc, rồi nhìn cô làm việc một lúc. Nếu cô không phản đối, chúng ta cùng ăn trưa được chứ? Không rời mắt khỏi mứa hóa đơn, cô lắc đầu. Không, tôi thích ăn một mình. Tôi cũng vậy thôi, thế sao? Như thể quá ngắn ngẩm, đẩy đống hóa đơn qua một bên, rồi đặt album mới của Harper. Lên máy hát đĩa và hạ đầu kim xuống Nếu vậy sao anh lại mời tôi? Thì thoảng tôi cũng muốn đổi thói quen Thay đổi một mình đi Cô lại vừa lấy mấy tờ hóa đơn Rồi tiếp tục công việc của mình Đủ rồi, đừng phiên tôi nữa từ gật đầu Hình như lúc trước tôi có nói rồi Anh là thứ đàn ông hạ tiện Sau khi nói vậy, cô biểu môi và vẫn giữ nguyên nét mặt đó Cô lại lật lật mở những hóa đơn với bốn ngón tay của mình Khi tôi bước vào quán bar của Jay, chuột đang đọc một trường thiên tiểu thuyết của Henry James, dày như cuốn danh bài điện thoại trong lúc cao mày và chống khỉu tay lên mặt quầy. Hay không? Chuột ngừng mặt khỏi quyển sách rồi lắc đầu. Nhưng giờ thì tớ đã đọc nhiều sách lắm rồi đấy. Cậu có nhớ đoạn thoại trong cái phim chúng ta xem lần đó không? Lời thoại thế này, tôi yêu lời dối trá đẹp đẽ hơn sự thật yếu đuối. Không, chả nhớ nổi. Cô và Vazim, đạo diễn người Pháp, cũng có đoạn thoại thế này. Thứ được gọi tên trí thức cao siêu là dù cùng lúc tồn tại hay ý niệm đối nghịch nhau vẫn có thể đưa ra chức năng tối ưu cho cả hai ý niệm đó. Ai nói vậy? Tớ quên rồi. Theo cậu vậy có đúng không? Ôi trời, dối trá thôi. Tại sao? Chẳng hạn thế này, chúng ta tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng và thấy đói bụng, mở tủ lạnh xem thì chẳng còn thứ gì trong đó cả. Theo cậu, tốt nhất ta nên làm gì? Suy nghĩ một thoáng, chuột phá ra cười ầm ĩ. Tôi gọi Jay yêu cầu bia và khoai tây chiên Rồi lấy đĩa than đã được gói đưa cho chuột Gì đấy? quá sinh nhật cho cậu Tháng tới mới sinh nhật tớ mà Tháng tới tớ đã chẳng còn ở đây nữa Chuột thoáng nghĩ trong lúc vứt cầm gói quà Ồ đúng vậy nhỉ Cậu đi rồi sẽ vong lắm đây Chuột vừa nói vừa mở gói quà Lấy ra chức đĩa than rồi ngắm mãi nhìn một lúc Ồ tớ chưa từng nghe đấy Cậu nghe chưa? Chưa Cảm ơn nhé Tớ nói cậu biết, tớ vui. Suốt 3 ngày, tôi mày tìm số điện thoại của cô gái người đã cho tôi mượn album LP Beach Boys. Tôi quay về trường trung học, hành chính để xin cha giúp danh sách tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi cũng có được số điện thoại, nhưng khi gọi đến, tôi lại nghe đoạn thu âm từ tổng đài báo rằng số điện thoại này đã không còn liên lạc được nữa. Tôi liên hệ với tổng đài danh bạ điện thoại và nói tên cô, sau khi tra tìm khoảng 5 phút Người trực tổng đài cho biết cái tên đó không tồn tại trong danh bạn Câu nói cái tên đó nghe thật hay Tôi cảm ơn và cúp máy Hôm sau tôi gọi hỏi vài người bạn đồng học lúc trước Xem có biết cô ta đang ở đâu không Nhưng không một ai trong số họ biết cả Phần lớn lại còn chẳng nhớ cô gái đó đã từng tồn tại Người cuối cùng tôi gọi hỏi Thậm chí còn bảo rằng không muốn nói chuyện với tôi rồi cúp máy Vì lý do gì tôi chẳng rõ Ngày thứ ba tôi lại quay về trường lần nữa Và nhờ nhân viên phòng hành chính tìm xem Cô gái đó đã vào đại học nào sau khi tốt nghiệp Có vẻ cô ta đã học tiếp đại học nữ thủ ở Iamanote Đại học đó bao gồm cả bậc đào tạo thạc sĩ Cô ta chọn ngành văn học Anh Tôi gọi đến phòng hành chính đại học Và bảo mình là quản trị viên dầu sống Muốn liên hệ để làm cuộc khảo sát Nên cần biết số địa chỉ và số điện thoại của cô Tôi nhã nhãn nói Tôi xin lỗi, nhưng việc này rất quan trọng Nhân viên phòng hành chính nói Cần phải tra tìm trước đã và yêu cầu tôi 5 phút sau, hãy gọi lại. Sau đó bảo rằng, hồi tháng 3, cô ta đã nộp đơn thôi học. Nhân viên phòng hành chính cho biết lý do thôi học là để chữa bệnh. Nhưng khi tôi hỏi, bệnh gì vậy? Đã khỏe lại có thể ăn salad chưa? Sao không xin nghỉ phép mà lại nộp đơn thôi học? Người nhân viên đó không thể trả lời. Khi tôi hỏi, cô có biết địa chỉ cũ của cô ấy không? Người nhân viên đã tìm thấy địa chỉ đó. Có vẻ cô ta ở trọ gần trường đại học. Khi gọi điện đến đó, Người trả lời điện thoại hình như là bà chủ nhà trọ. Bà ta bảo rằng cô gái đó đã thôi trọ vào mùa thu trước và không rõ là đã đi đâu. Sau khi nói vậy, bà chủ nhà trọ cúp máy. Cái cách bà ta cúp máy như thể bảo rằng tôi không muốn biết bất kỳ điều gì về cô gái đó. Đây là điểm cuối mối dây liên hệ giữa tôi và cô. Tôi quay về nhà, vừa uống bia một mình, vừa nghe bàn như cô gái California. Điện thoại đồ chuông Nòng gà gật trên chiếc ghế mây Tôi nhìn quỷ sách để mở bằng đôi mắt mơ màng Cơn mưa chiều buông nặng hạt Ướt đẫm cây lá ngoài vườn Sau đó tạnh hẳn Rồi cơn gió nam ấm ướt Mang theo vị biển bắt đầu thổi Nhẹ chuyển lay lũ lá cảnh trong giải chậu kiềng Xếp thẳng hàng dưới hiên Vơ vớt bức mạnh Chào, cô lên tiếng Giọng cô nói như thế người ta đang đặt một chiếc ly mỏng manh Lên mặt bàn dao động dễ lung lay Còn nhớ tôi chứ Tôi thoáng sở vào hồi t Việc muôn bán đĩa than thế nào rồi? Ừ, không tốt lắm Hẳn là do đang suy thoái Chẳng ai nghe đĩa than nữa ừ, Vậy à? Cô gó gó móng tay vào tay cầm điện thoại Tìm số điện thoại của anh cũng phiền phức gớm Sao vậy? Tôi đến quán ba rơi hỏi Người trong quán lại hỏi bạn anh Cái người cao cao quái quái ấy Anh ta đang đọc Moliè Ồ vậy sao? Im lặng Mọi người đều nhớ anh Họ bảo Hàn Anh đang ốm vì suốt tuần rồi không đến quán. Tôi không biết là mình nổi tiếng thế nấy. Anh giận tôi sao? Sao lại phải giận? Vì tôi đã nói những lời bất nhã với anh. Sau đó tôi muốn xin lỗi. Này, cô không cần phải bận lòng vì tôi đâu. Nhưng nếu vẫn thì ai nấy thì cứ đến công viên giải đậu cho lũ chim bồ câu ấy. Cô thở dài. Tôi nghe tiếng cô trầm thuốc phía bên kia tay cầm điện thoại. bản nhạc của Bob Dylan nghe vang từ phía sau. Có lẽ cô đang gọi điện từ cửa tiệm. Vấn đề không phải là anh cảm thấy thế nào, mà tôi thấy đáng ra mình không nên nói với anh như vậy. Cô nói nhanh. Cô quá nghiệp khác với bản thân đấy. Ừ, tôi luôn nghĩ là mình muốn vậy. Rồi cô im lặng. Chúng ta có thể gặp nhau tối nay không? Được thôi. 20 giờ ở quán bar của Jay, được chứ? Cứ vậy đi. Này, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện bực mình, biết chứ? Tôi hiểu mà. Cảm ơn. Cô cúp máy.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 Tôi quên mất rồi. Cô nói mật cười nắc nẻ. Anh là người đầu tiên hỏi như vậy. Có lúc nào cô phiền lòng vì bình thiếu mất ngón út không? Có, khi mang găng tay. Ngoài ra, cô lắc đầu. Xe dối lòng nếu bảo tôi hoàn toàn chẳng lúc nào nghĩ ngợi. Nhưng đại loại cũng có những người phụ nữ khác phiền lòng nếu cổ họ quá to hay lông chân quá rộng mà thôi. Tôi gần đầu. Này, anh làm nghề gì? Tôi đang học ở Tokyo. Ồ, vậy lúc này anh về quê nghỉ hả?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 Tôi không thích chờ đợi, có vậy thôi Sau khi nói vậy, cô cúp máy ngay mà chẳng đợi tôi đáp lời Tôi lại nằm xuống ghế bảnh Trong lúc nghe nhà qua radio, tôi mơ màng ngắm trời mây suốt gần 10 phút Tắm vỏi sen, cáo dâu bằng nước nóng Rồi mọc áo sơ mi và quần pekmuda Vừa được gửi đến từ chỗ giặt là Buổi chiều yên bình, tôi lấy xe dọc theo bờ biển Ngắm nhìn ánh tà dương Trước khi rẽ vào đại lộ, tôi mua hai chai vang lạnh cùng một cây thuốc lá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 lại nỗ lực may mòn nỗi bất hạnh ấy từng chút một đến độ cuộc sống cũng trở nên trống rỗng tôi sẽ chẳng kể tỉ mì chúng ta đã nỗ lực thế nào và làm thế nào chúng ta tiêu mòn nó bởi vì việc đó sẽ rất phức tạp Nếu ai đó thật lòng muốn biết xin mời đọc tác phẩm Dream Christopher của Roman tất cả đều được viết trong đó direct rất thích tác phẩm đó vì nó đã miêu tả một cách hài hòa và rõ ràng Duy mỗi một người từ khi sinh ra đến lúc mất đi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 Chúng tôi bước vào một nhà hàng nhỏ phép biển Sau khi dùng một vài món đơn giản tôi gọi thêm mấy món nữa Anh có muốn biết sự thật không? Cô hỏi Năm ngoái anh có mổ một con bò Tôi nói Vậy sao? Khi banh mụng nó ra, trong dạ dày có một nóng cỏ Anh cho mứa cỏ ấy vào túi nhựa mang về nhà Rồi đặt trên bàn Mỗi lúc có điều gì thê nhói trong lòng Anh luôn ngắm nhìn nóng cỏ đó Và tập tự nhủ mình như thế này cho con bò lại nhai thứ thức ăn Trông rở tệ và đáng thương này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 Lạnh à? Nhiệt độ gần 30 độ đấy. Chả biết, cái chính là em thấy lạnh. Với lấy chiếc khăn vải sợi đang phủ trên chân, tôi kéo chăn choàng qua vai rồi ôm đến cô. Người cô run khẽ. Em thấy trong người không khỏe sao? Cô chậm giã lắc đầu. Em sợ. Sợ gì? Sợ tất cả, anh không thấy sợ sao? Hoàn toàn không. Cô im lặng, im lặng như thể muốn xác định sự tồn tại câu trả lời của tôi trong lòng tay mình. Anh cũng muốn làm tình với em không? Có. Có.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 nửa mơ nửa tình bước nhìn trần nhà thầm tối Mẹ ơi thẩm thì thật khẽ như đang mơ màng cô chỉ vào giấc ngủ Xin chàoả chứ đây là thời điểm radio né phát sóng chương trình tối cuối tuần lại đến giờ hay bắt đầu lắng nghe những bản nhạc tuyệt Thảo trong suốt 2 giờ tới đây mà nay sắp hết hè rồi nhỉ thế nào mùa hè năm nay vui chứ hôm nay trước khi chơi nhạc mình sẽ mở đầu bằng một trong những lá thư